Quỷ cốt tử cực kỳ trịnh trọng nhìn về phía Diêm Xuyên, chậm rãi quỳ lạy xuống. Sư thúc không thể. Diêm Xuyên tiến lên đỡ. Nhưng dù thế nào, quỷ cốt tử cũng không chịu đứng lên. Quân là quân, thần là thần, không thể vượt qua. Thánh vương không thể lại gọi thần là sư thúc. Cho phép thần lại vào đại trăng, thỉnh thánh vương cho phép. Nguyễn Cốc Tử kiên trì quỳ lạy xuống. Diêm xuyên đỡ Nguyễn Cốc Tử trong mắt lón ra một tia kiên trì. Hai người cũng không ai nhường ai. Cảnh tượng như vậy khiến vô số tu giả đứng xem xung quanh lộ vẻ mờ mịt khó hiểu. Hai mắt thôn thiên giáo chủ thoáng nheo lại, lộ vẻ kinh ngạc. Nguyễn Cốc Tử Sao tính tình của hắn lại biến thành như thế? Giờ phút này, người cao hướng nhất chính là quần thần Đại Trăng. Trong số quần thần Đại Trăng có thật nhiều người đều là đệ tử của huyễu cốt tử. Ngày xưa huyễu cốt tử cắt đứt quan hệ cùng Đại Trăng. Vô số người cảm thấy vô cùng đau đớn. Bây giờ nhìn thấy huyễu cốt tử lại yêu cầu được vào Đại Trăng, mỗi người đều hưng phấn xiết chặt nắm đấm. Thánh vương, lễ không thể bỏ. Hữu cốt tử lại nói Diêm xuyên hít sâu một cái Hắn nhắm mắt trầm tư một chút Cuối cùng gật đầu nói Vậy sau này ta vẫn gọi là tiên sinh đi Vân tạ thánh vương Hữu cốt tử lệ rơi đầy mặt cảm động nói Cung nghênh tiên sinh về triều Nhất thời rất nhiều thần tử Đại Trăng Hương phấn bái lại nói Những năm này Ủy cốt tử trốn tránh khiến cho mọi người đều cố giấu một phần u ám trong lòng Dù sao, địa vị của Ủy cốt tử tại Đại Trăng cũng là độc nhất vô nhị Bây giờ trở về, nhất thời khiến bóng tối trong trái tim tất cả mọi người liền biến mất Trong mắt mỗi người đầy hưng phấn Phía xa, vô số cường giả tuyệt thế lại nhớ mày nhìn cảnh tượng như vậy Vạn ẩn luyện tâm quả nhiên là thuộc cấm kịu. Không ngờ tính cách một người lại có thể biến hóa lớn như vậy. Đúng vậy. Mấy ngày trước hắn cùng Diêm Xuyên còn là kẻ thù gặp lại. Không ngờ bây giờ lại là quân thần hài hòa. Vạn ẩn luyện tâm. Mọi người đối với vạn ẩn luyện tâm sợ hãi lại thâm sâu một tầm. Trong biếc vũ cung, trong mắt Thông Thiên giáo chủ cũng chợt hiện lên vẻ nghi hoạt. Huyết cốt tự biến hóa quá lớn. Không, chính Diêm Xuyên cũng biến hóa rất lớn. Chỉ có điều Diêm Xuyên che giấu tốt hơn mà thôi. Diêm Xuyên nâng Huyết cốt tự dậy. Ầm âm ầm. Ở bên cạnh Diêm Xuyên và Huyết cốt tự, nước biển Thông Thiên dâng lên. Thời khắc dâng lên Dần dần xuất hiện ba vòng xoáy lớn. Vòng xoáy quay chung quanh diêm xuyên, hủy cốt tử, nhanh chóng xoay tròn càng lúc càng chuyển động nhanh hơn. Ai? Ánh mắt thông thiên giáo chủ nhất thời cứng lại. Vô sáu cường giả xung quanh cũng kinh ngạc không ngớt. Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải vạn ẩn luyện tâm đã kết thúc sao? Làm sao lại có động tĩnh lớn như vậy? Ken. Đám người vương tiện, bạch khởi đều rút đao kiếm của mình ra. Vẽ mặt ngưng trọng nhìn về phía ba vòng xoáy lớn. Bởi vì trong ba vòng xoáy này truyền ra một khí thế lớn. Meo. Láng một cái thân hình miêu miêu di động trong nháy mắt đã đến trên bã va diêm xuyên. Miu miêu nhìn chầm chầm vào ba vòng xoáy lớn. Đây là Luân hồi lực Ba cái luân hồi Ánh mắt mặt vũ hề nhất thời cứng lại Luân hồi Ba đạo luân hồi Ánh mắt diêm xuyên cũng nhất thời cứng lại Hữu cốt tử phức tay áo một cái Ngưng trọng nhìn ba vòng xoáy luân hồi vây quanh mình Ao ao ao Trong một vòng xoáy giữa dòng nước khuấy động Dần dần có một thân ảnh nam tử nhô lên Một nam tử trung niên khuôn mặt khiến Diêm Xuyên cảm thấy có chút quen thuộc Ha ha ha ha ha Diêm Xuyên Phụng mơ dương Không Hẳn gọi quỷ kê Đã lâu không gặp Nam tử trung niên chập cười to nói Đã lâu không gặp Đám người bạch khởi hơi kinh ngạc Mèo Diêm Xuyên Ngươi biết hắn Hắn là ai vậy Miu Miêu Hiếu Kỳ nói Không chỉ miêu miêu Gần như mọi người ở nơi này Đều lộ vẻ mờ mịch Không một ai nhận ra Nam tử trung niên này Thậm chí chính Diêm Xuyên Và Hữu Cúc Tử Cũng chỉ cảm thấy quen thuộc Thế nào Không nhận ra ta sao Suy nghĩ thêm một chút đi Đúng rồi, bộ dáng của ta năm đó khá già. Nam tử trung niên cười nói. Đột nhiên, hai mắt Diêm xuyên thoáng nheo lại, linh quang hiện ra. Huyễu cốt tử cũng đột nhiên nghĩ tới. Ngươi là Phần mộ khuyễu hỏa Diêm xuyên ngưng trọng nói. Phần mộ khuyễu hỏa, thế giới phong ấm ban đầu, một mạch khuyễu cốt bị chi làm hai phái nam tôn Bắc Tôn Phụ Mơ Dương ở Nam Tôn Tông chủ Bắc Tôn chính là phần mộ hữu hỏa Cuối cùng Nam Tôn, Bắc Tôn quyết chiến trong Luân Hồi Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i.z Wow! 11 chương 53 tìm người hỗ trợ L Út đó phần mộ hữu hỏa đối chiến với Phụ Mơ Dương Vì phần mộ lân cốt đánh lén Hắn đã giao truyền thừa Bắc tôn cho phụ mơ dương để hợp mặt khủy cốt Còn phần mộ khủy hỏa và phần mộ lân cốt nhảy vào luân hồi Lúc đó phần mộ khủy hỏa từng nói Bộ tộc phần mộ thì đang không ngừng trưởng thành bên trong luân hồi Có thể thu được lực lượng bên trong luân hồi Một chủng tộc khủy dị Sao ngươi lại ở đây? Quỷ cốt tử ngạc nhiên nói. Xung quanh, vô số tu giả đều mờ mịt nhìn người này. Phần mộ quỷ hỏa. Đúng là cái tên không được tự nhiên. Phần mộ quỷ hỏa khẽ mỉm cười nói. Tại sao ta không thể ở chỗ này? Bắc ngoài châu, phần mộ thì ta vốn ở Bắc ngoài châu. Chỉ có điều sau đó chúng ta đã rời khỏi mà thôi Vạn ểm luyện tâm Hai vị thật can đảm Ngay cả chuyện này cũng dám đùa Phải biết rằng tất cả những người sử dụng vạn ểm luyện tâm đều thất bại Tính tình đều bị thay đổi rất nhiều Diêm Xuyên lắc đầu nói Không Tính tình đại biến không hẳn là thất bại Có thể đó cũng là thành công Ồ, ánh mắt phần mộ quỷ hỏa chật sáng lên. Phần mộ quỷ hỏa, vì sao ngươi lại ở đây? Ngươi tới tìm chúng ta sao? Diêm xuyên trầm giọng nói. Sát mặt phần mộ quỷ hỏa nghiêm nghị, gật đầu nói. Bên trong luân hồi ta đã được biết về quá khứ của các ngươi. Mệnh cách của các ngươi cũng khiến ta rất kinh ngạc. Diêm xuyên và quỷ cốt tử lập tức nhớ mày lại. Không thể tưởng tượng được phần mộ quỷ hỏa lại biết mệnh cách của diêm xuyên và quỷ cốt tử giống nhau. Lần này ta đến đây vì ta và phần mộ lân cốt muốn giải quyết một chuyện ân toán. Hắn tìm giúp đỡ ta cũng muốn tìm người hỗ trợ. Không biết hai vị có thể hỗ trợ hay không? Phần mộ quỷ hỏa cười nói. Ồ! Diêm xuyên và quỷ cốt tử nghi ngờ nói. Yên tâm, từ trước đến nay phần mộ thì ta không không keo kiệt. Sau khi chuyện thành công ta sẽ có lợi ích không thể tưởng tượng được dành cho các ngươi. Tuyệt đối không phải là lời giả dối. Phần mộ lân cốt trịnh trọng nói. Tại sao lại là chúng ta? Diêm xuyên trầm giọng nói. Bởi vì mệnh cách của các ngươi. Vẫn mong hai vị quyết định nhanh cho. Cuộc quyết chiến của ta và hắn sẽ lập tức bắt đầu. Phần mộ quỷ hỏa lập tức nói. Diêm xuyên và quỷ cốt tử nhìn nhau một cái cuối cùng gật đầu đồng thanh nói. được Đa tạ. Phần mộ quỷ hỏa cười nói. Mêu ta cũng muốn đi. Miêu miêu nhất thời kêu lên. Ngươi không thể đi được. Chỗ kia chỉ có thể di chuyển được hai người bọn họ. Phần mộ khủy hỏa quay đầu cười nói. Mèo. miêu miu nhất thời khó chịu nói. Bạch khởi. Diêm xuyên kêu lên. Thần có mặt. Bạch khởi lên tiếng trả lời. Diêm xuyên đưa tay tung một cái tán thiên đồng quan. Đưa mọi người trở lại. Diêm xuyên trầm giọng nói. Vâng, bạch khởi tiếp nhận tán thiên đồng quan lên tiếng trả lời Phần mộ hủy hỏa quay đầu nhìn về phía hủy cốt tử nói Hủy cốt tử ta đã từng học qua một mạch của ngươi Ta biết ngươi có thể mở ra thông đạo luân hồi Vẫn mong ngươi mở ra thông đạo luân hồi đại thế giới Đại thế giới Hủy cốt tử nghi ngờ nói Ba thông đạo luân hồi này của ta chia ra thành thông đạo luân hồi thế giới đời thứ nhất. Thế giới đại ác. Thế giới đại thiện. Ta chỉ còn thiếu một thông đạo luân hồi đại thế giới. Bốn đạo luân hồi mới có thể mở ra chiến trường của ta. Phần bộ quỷ họa nói. Luân hồi bốn giới. Khắp nơi, vô số tu giả lộ vẽ kinh ngạc. Không thể nào đâu. Luân hồi ba giới khác làm sao có thể mở ra ở chỗ này được. Đúng vậy, không phải luân hồi kia đã tách ra sao. Vô sáu cường giả tuyệt thế xung quanh lộ vẽ nghi vấn. Tuy rằng rất ít người hiểu được. Nhưng có người biết. 72 đạo luân hồi. Đại ác. Đại thiện. Đại thiên. Các lục đạo đã phân ra. Cho nên tại thế giới thứ nhất căn bản không mở ra được 18 đạo kia. Nhưng hủy cốt tử lại gật đầu một cái. Phong thủy, luân hồi. Hủy cốt tử đạp chân xuống. Ao ao ao. Lại một vòng xoáy sinh ra. Một mạch hủy cốt quả nhiên thủ đoạn tốt. Ta mở ra luân hồi đại ác, đại thiện. Nhưng phí không ít khí lực Phần mộ quỷ hỏa thở dài nói Bắt đầu đi chứ Quỷ cốt tử trầm giọng nói Phải Phần mộ quỷ hỏa gật đầu một cách Sau đó vung tay lên Bốn vòng xoáy khổng lồ đột nhiên lẫn tới gần nhau Âm Bốn vòng xoáy lớn âm ầm va chạm Dưới sự va chạm tất cả mặt biển đều vạn vẹo một hồi Đi theo ta. Phần mộ quỷ hỏa lôi kéo diêm xuyên và quỷ cốt tử trong nháy mắt bước vào trung tâm vòng xoáy. Ẩm. Biển thông thiên phát ra một tiếng động rất lớn. Nước biển xung quanh nổ tung. Vòng xoáy trước kia đột nhiên biến mất không thấy nữa. Meo Không còn nữa. Miêu miêu cả kinh kêu lên. Nước biển nhanh chóng trở lại bình tĩnh. Diêm xuyên, hỷ cốt tử, phần mộ hỏa đột nhiên biến mất không thấy. Về cõi âm, triệu A Phòng lập tức nói. Vâng, Bạch Khởi xoay tay lấy tán thiên đồng quan ra. Âm, mọi người nhanh chóng bước vào trong, trong chết mắt không còn hình bóng. Bạch Khởi cũng bay lên khỏi hải đảo. Thông thiên giáo chủ cáo từ. Bạch Khởi trầm giọng nói. U, V, K, -w, w, M Thông Thiên gật đầu một cái Bạch Khởi Đạt không rời đi Cõi âm Lúc Diêm Xuyên tiến vào trong mộng cảnh Cương Thi Diêm Xuyên cũng rơi vào giấc ngủ Dù sao, Diêm Xuyên chỉ có một ý thức Lúc này Cương Thi Diêm Xuyên tỉnh lại Bước ra khỏi điện trung ương Rất nhiều thần tử vây quanh lại đây Mèo, Diêm Xuyên, lúc trước các ngươi đã trải qua chuyện gì? Còn nữa, ngươi với quỷ cúc tử đi đâu vậy? Ta có thể đi tới đó không? Mọi người hiếu kỳ nhìn về phía cương thi Diêm Xuyên. Tại một nơi tối đen một mảnh, bốn cây cột lớn màu xanh lam hình thành một thế trận thông thiên triệt địa. Cây cột màu xanh lam nhanh chóng xoay tròn. Luân hồi lực cùng cụm tuôn ra Bên trong có vô số thủy hồn bay lượng tiến vào trong luân hồi chuyển thế Bốn cây cột này đồng thời phóng thiết ra một cổ lực lượng Xông thẳng tới một hình cầu gần giống như một quả trứng lớn vòng bền màu xanh lam trong suốt ở trung tâm của bốn cây cột Diêm xuyên, thủy cốt tử, phần mộ thủy hỏa đứng ở trong quả trứng khổng lồ này Đây là nơi nào vậy? Diêm xuyên tỏ ra cổ quái nói. Không nên hỏi đây là ở đâu? Sau khi giúp ta đánh bại phần mộ lân cốt ta sẽ nhận được không mạng chi hồn do tiền bối lưu lại. Phần mộ khủy hỏa hít sâu một cái nói. Không mạng chi hồn. Đó là cái gì? Còn nữa tiền bối nào? Diêm xuyên hiếu kỳ nói. Chính là tiền bối thân hóa bảy đạo hai luân hồi kia Phần mộ quỷ hỏa cười nói Cái gì? Hắn sao? Diêm xuyên và quỷ cốt tử đều kinh ngạc nói Thân hóa 72 đạo luân hồi Rốt cuộc có thực lực khoa trương tới mức nào? Ít nhất thời điểm mạnh nhất của Diêm xuyên Trong đời thứ nhất cũng không làm được Biết mệnh cách không? Phần mộ Nguyễn Hỏa trầm giọng nói, Mệnh cá, thân phận của mỗi người, phong ấm bản thân. Nguyễn Cốt tự hỏi, Ha ha ha, xem ra các ngươi còn không biết. Mệnh cát thật ra là một ấm ký của mệnh số ở lại bên trong cơ thể ngươi, bao bọc tất cả mọi thứ của ngươi. Chân linh ký ước lực lượng đều được ngưng tụ bên trong ống ký này. Đó chính là mệnh cách số. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow! 11 chương 54 có lẽ là trùng tên. P. Hàng mộ ủy họa trầm giọng nói. Ồ! Oh. Đây là ấm ký mệnh số ở lại trong cơ thể chúng sinh. Bởi vì ấm ký này, mệnh số có thể thao túng chúng sinh. Chúng sinh của bốn giới đều đang bị thao túng bên trong. Chỉ có người siêu thoát chặt đứt liên hệ giữa mệnh cách và mệnh số mới có thể thoát được. Các chúng sinh khác vĩnh viễn không trốn thoát được sự khống chế của mệnh số. Tất cả đều là mạng. Phần 1 Nguyễn Hỏa giải thích. Nếu như không mạng chi hồn kia không có ấn ký do mệnh số lưu lại, vậy chẳng phải ngang ngửa siêu thoát. Nguyễn Cúc Tử Hiếu Kỳ nói, Không, không mạng chi hồn không có mệnh cát, Nhưng có thể luyện hóa thành phần thân, Ký sinh mệnh cách của ngươi trong đó, Mệnh cách sẽ không bị mệnh số ràng buộc nữa, Nhưng ngươi phải chịu sự khống chế của mệnh số, Một khi ngươi chết, nó cũng sẽ chết. Phần 1 ủy hỏa trầm giọng nói, Không mạng chi hồn, Có thể luyện hóa một phân thân mà thôi. Chỉ như vậy thôi sao? Diêm xuyên trầm giọng nói. Đương nhiên không giống. Không còn bị mệnh số ràng buộc, không có mệnh cách, ngộ tính của nó sẽ khiến bản thể ngươi tăng lên gấp trăm lần. Phần mộ quỷ hỏa giải thiết. Gấp trăm lần, ngộ tính. Đột nhiên trong mắt Diêm xuyên và quỷ cốt tử nhất thời cứng lại. Hai vị hiện tại có hướng thú chứ? Phần một hủy hỏa cười nói Vậy phải làm thế nào? Hủy cốt tử hiếp sâu một cái nói Không mạng chi hồn đối với Diêm Xuyên và hủy cốt tử thật sự có mê hoặc. Quan trọng nhất là ngộ tính tăng lên gấp 200 lần Gấp 200 lần Điều này phải xem duyên pháp của mỗi người Vì khả năng có thể tăng 200 lần, đủ khiến vô số tu giả vì đó mà điên cuồng. Giống như ngày xưa Diêm Xuyên Thô Diễn Thiên Đạo. Nếu như có ngộ tính 200 lần, tốc độ nhất định sẽ nhanh hơn 200 lần. Không, thậm chí không ngừng. Bởi vì ngộ tính chồng chất sẽ cực kỳ khủng bố. Phần 1 ủy hỏa khẽ mỉm cười nói, ta và phần mộ lân cốt giao đấu, hai bên nhiều nhất có hai loại mệnh cách chồng chức lại xông tới nhau. Phần mộ lân cốt tìm giúp đỡ, hẳn là một người có mệnh cách mạnh tới cực điểm. Nhưng các ngươi lại là hai người, hai người có mệnh cách tương đồng. Mệnh cách chồng chất uy lực tất nhiên không chỉ gấp hai lần của một mệnh cá. Phải làm thế nào? Diêm xuyên trầm giọng nói. Bốn cái luân hồi này chính là để bạo phát mệnh cách lực của các ngươi. Đến lúc đó ta đứng ở phía trước. Hủy cốt tự đứng ở phía sau ta, dùng ngón tay điểm ở phía sau lưng của ta. Ta tự nhiên sẽ nạp lấy mệnh cách lực của ngươi. Diêm xuyên tạm thời bất động chờ đợi thời cơ. Đến thời cơ thiết hợp, ngươi cũng điểm một ngón tay ở phía sau lưng ta. Ta sẽ nạp lấy mệnh cách lực của ngươi. Phần mộ quỷ hỏa tự tin nói. Diêm xuyên và quỷ cúc tử hai mặt nhìn nhau. Nạp lấy mệnh cách lực. Đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ nghe nói về điều này. Được. Hai người không do dự, gật đầu một cái. Ngay thời điểm hai người vừa gật dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Ú, bương, trong bóng đen phía xa, đột nhiên có một tiếng động rất lớn vang lên, ầm, giống như nhóm người diêm xuyên đang đứng, phía xa cũng đột nhiên xuất hiện bốn luân hồi lớn thông thiên triệt địa. Lực lượng hội tụ về phía trung tâm luân hồi, hình thành một không gian trong suốt màu xanh lam hình trứng, nổi lên ở trung tâm bốn đạo luân hồi. Ngoại hình hai phe giống nhau như đúc. Ha ha ha, phần mộ hủy họa, ngươi lại tới trước sao? Cũng tốt. Tuy nhiên, ngươi tìm được loại người nào vậy? Ồ, là các ngươi. Phần mộ hủy họa, ngươi đúng là đã tìm được. Ha ha ha, so với người trong luân hồi lần trước, hai người này đều yếu hơn rất nhiều. Chỉ dựa vào một trong số bọn họ sao? Ha ha ha ha, ngươi làm ta cười chết mất. Trong không gian hình trướng phía xa truyền đến tiếng cười lớn tuổi tiện cười. Lại một khô lâu hình người màu xanh lam đứng ở không gian hình trướng đen cười to. Phía sau khô lâu hình người còn có một người mặc áo bào đen. Phần mộ lân cốt thắng bại chưa định, ngươi đắc ý cái gì? Ngươi tìm tới là người phương nào? Phần mộ quỷ hỏa kêu lên. Khô lâu kia cũng chính là phần mộ lân cốt, nắm chắc phần thắng nói. Nói ra sợ là sẽ hù chết ngươi. Đến đây đi, chúng ta bắt đầu đi. Lần này mở ra bảo tàng của tiền bối có thể còn quan trọng hơn nhiều so với cái lúc trước. Không, đây là một trong ba bảo tàng quan trọng nhất của tiền bối. Đến đây đi. Nó là ta rồi. Hừ cũng tốt. Phần mộ huyện hỏa lạnh lùng nói. Hai người không có hướng thứ tiếp tục đấu vỏ mồm nữa. Đột nhiên trên từng người phát ra kim quang bao phủ. Hai người chỉ tay về phía trước. Vèo. Bên trên ngón tay mỗi người xuất hiện một kim quang hình thoi bắn về phía nhau. Âm. Um. Hai cột kim quang ầm um ầm um va chạm. Trong bóng tối, đột nhiên có vô su kim quang bắn ra. Nhưng hắc ám quá dày đặc. Trong nháy mắt, phần lớn hào quang biến mất. Hai cổ kim quang va chạm. Trung tâm hiện ra một diện tiết va chạm lớn hình thoi. Nghĩa họa trình độ của ngươi và ta gần bằng nhau. Cho dù rằng to nữa cũng không có ý nghĩa gì. Có thể dẫn vào một mệnh cách. Bắt đầu đi. Phần mộ lân cốt kêu lên. Cũng tốt. Phần mộ quỷ hỏa gật đầu một cái. Quỷ cốt tử. Phần mộ quỷ hỏa kêu lên. được Quỷ cốt tử tiến lên, chỉ ngón tay vào phía sau lưng của phần mộ quỷ hỏa. Trong nhất thời kim Quang trên người phần mộ quỷ hỏa đã bao phủ cả quỷ cốt tử ở bên trong. Thiên cương. Làm phiền Phần mộ lân cốt cũng kêu lên với người mặc áo bào đen Không thành vấn đề Người mặc áo bào đen trầm giọng cười nói Hắn lấy ngón tay điểm ở sau lưng của phần mộ lân cốt Thiên cương Diêm xuyên đứng bên cạnh con ngươi đột nhiên co lại Ngay cả khỉa cốt tử cũng vậy Có lẽ là trùng tên thôi Diêm xuyên hít sâu một cái nói. Sau khi mỗi người có thêm mệnh cách lực. Kim quang do ngón tay phần mộ cửa hỏa. Phần mộ lân cốt trùng kích ra đột nhiên tăng vọc gấp mấy lần. Như hai cây cột lớn trùng kích rời đi. Ẩm. Trong bóng tối lại xảy ra một va chạm lớn. Cũng thật là đốn dịp. Người ngươi tìm tới cũng là một phong thủy sư sao. Phần mộ lân cốt tự tin nói, Phong thủy sư không quan trọng, Quan trọng chính là có thể đánh bại ngươi. Phần mộ hủy hỏa lạnh lùng nói, À! Phần mộ quỷ hỏa gầm thét một tiếng. Dưới tiếng gầm thét, Mệnh cách lực giống như hỏa diễm thiêu đốt. Một ngọn lửa màu vàng kim vây quanh ngón tay kim quang. Âm âm âm! Trung tâm va chạm chậm rãi di chuyển về phía phần mộ lân cốt. Dường như phần mộ hủy hỏa chiếm vị trí thượng phong. Âm âm âm. Lực lượng cực lớn chuyển dời. Phần mộ lân cốt ở phía xa không hề hoang mang lo sợ. Hắn cười lạnh nói. Chỉ có vậy thôi sao? Phần mộ hủy hỏa lạnh lùng nhìn về đối diện không mấy để ý. Thiên cương thả ra một chút không muốn quá đề phòng ta. Ai có thể tổn thương ngươi được? Phần mộ lân cốt cười nói. Người mặc áo bào đen cười nói. Được rồi. Lúc trước ta có phần giữ lại. Mạng cách lực ta, ngươi dùng đi. Âm. Um. Lực lượng của phần mộ lân cốt đột nhiên tăng vọc gấp 10 lần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 11 chương 55 đơn giản tới cực điểm. Tờ! Rông nháy mắt cột kim quang ở đầu ngón tay hắn trở nên to hơn. Vô số ngọn lửa màu vàng kim như thác nước phóng ra trùng kiếp về phía điểm va chạm. Ẩm! Um. Trong chết mắt, điểm va chạm dừng duy chuyển phía phần mộ lân cốt. Nó run rảy một hồi sau đó lại di chuyển ngược trở lại. Lực lượng lớn như vậy sao? Mệnh cách lực này không đúng. Phần mộ hủy hỏa nhất thời biến sắc. Ha ha ha ha, hiện tại ngươi mới phát hiện có phải đã quá muộn hay không? Phần mộ lân cốt đắc ý nói. Thiên cương, thiên cương. Là ngươi, người siêu thoát Người siêu thoát tổ tiên thập tứ trọng thiên Phần mộ hủy hỏa nhất thời biến sắc Sắc mặt diêm xuyên và hủy cốt tử cũng trầm xuống Trong bốn giới có tổng cộng ba người siêu thoát Thiên cương Đúng là thiên cương kia sao Là người siêu thoát đầu tiên Người siêu thoát của thế giới đại ác Hủy cốc tử trầm giọng nói Đây là mệnh cách của người siêu thoát. Phần mộ khủy hỏa ta xem ngươi làm sao phá được. Ha ha ha ha, trừ phi ngươi tìm được một trong hai người người siêu thoát khác đến đây trợ giúp ngươi. Nhưng đáng tiếc. Hiện tại đã quá muộn. Thắng đại sẽ lập tức được phân định. Phần mộ lân cốt đắc ý nói. Diêm xuyên. Phần mộ khủy hỏa kêu lên. Ồ! Giữa chừng, ngươi còn muốn thay đổi người sao? Cho dù ngươi thay đổi bao nhiêu người cũng vô dụng. Chỉ cần quỷ cốt tử và ngươi cắt đứt liên hệ ta có thể đánh bại ngươi trong nháy mắt. Phần mộ lân cốt đắc ý nói. Phần mộ quỷ hỏa lại không để ý đến lời hắn nói. Mãi đến tận lúc ngón tay diêm xuyên đặt ở phía sau lưng phần mộ quỷ hỏa. Ẩm! Um. Kim quen bao phủ thân thể diêm xuyên. Kim Quang do ngón tay phần mộ quỷ hỏa trùng kích ra lại tăng vọt lên. Trong nháy mắt đạt được mức độ tương đương với bên phần mộ lân cốt. Một lực lượng hung mảnh trùng kích về phía đối diện. Cái gì? Không thể nào. 72 đạo luân hồi giám thị trận giao đấu này của chúng ta. Người sao có thể dối trá được? Ba mệnh cát Không thể nào như vậy được Phần mộ lân cốt đột nhiên cả kinh kêu lên Mặt phần mộ quỷ hỏa lộ ra một tia dữ tận Âm um. Điểm trùng kích chậm rãi di chuyển về phía phần mộ lân cốt Sao có thể như vậy được Phần mộ quỷ hỏa ngươi dối trát ngươi dối trá Phần mộ lân cốt cả kinh kêu lên Dối trá sao? Để ta giết chết bọn chúng. Thiên cương lạnh lùng nói. Ha ha ha ha ha, thiên cương, ngươi vẫn không nhìn thấu sao? Phần mộ quỷ họa đắc ý nói. Phần mộ lân cốt phiền muộn nói. Không có tác dụng đâu. Ngươi xem đi. Chúng ta cách bọn chúng quá xa. Đây chỉ là ảo giác trong luân hồi. Chúng ta đang ở thế giới đại ác. Bọn họ ở thế giới thứ nhất. Cho dù ngươi cường đại hơn nữa cũng không gặp được bọn họ. Âm âm âm. Tiếp điểm kia vẫn trùng kích về phía đối diện. Kim quang càng ngày càng nhiều. Trên mặt của phần mộ hủy họa, phần mộ lân cốt đều lộ vẻ giải du. Bọn họ toàn lực đối chiến. Diêm xuyên. Ủy cốt tử cũng cảm thấy bản thân dường như trở nên vô cùng suy yếu Mệnh cách lực tiêu hao khiến bọn họ cảm thấy suy suột Thậm chí hai người theo bản năng muốn từ bỏ Nhưng thắng lợi ở ngay trong tầm mắt Hai người vẫn cố gắng nỗ lực kiên trì Ẩm um, Ẩm um, Ẩm um. Nơi điểm va chạm phát ra từng tiếng nổ mạnh Tiếp điểm rất nhanh đã đến chỗ tiếp điểm màu xanh lam đối diện. A, ta đã hiểu. Phần mộ hủy hỏa, ngươi thật âm hiểm. Ngươi tìm hai người có mệnh cách tương đồng. Ngươi tìm được hai người. Phần mộ lân cốt phiền muộn rống to, phá. Phần mộ hủy hỏa quát to một tiếng, âm. Không gian hình trứng phiếu xa ầm ầm nổ tung. Ta sẽ còn trở lại. Phần mộ quỷ họa, ngươi là tên tiểu nhân âm hiểm. Ta sẽ không để yên cho ngươi đâu. A thân thể khô lâu của phần mộ lân cốt ầm ầm nổ nát. Tiếp theo, linh hồn phần mộ lân cốt chui vào trong một luân hồi. Không gian hình trứng kia nổ tung. Thiên cương và cả bốn đạo luân hồi cũng chậm rãi biến mất. Phần mộ hủy hỏa giành được thắng lợi. Diêm xuyên, hủy cốt tử. Phần mộ hủy hỏa ngã ngồi trên đất thở hổn hển Mất tiêu hao này quá mệt mỏi. Hủy cốt tử thở dài nói. Ha ha, đa tạo hai vị. Cuối cùng đã thắng. Phần mộ hủy hỏa cười nói. Phần mộ thì ngươi giao đấu cũng thật là thực sự là đơn giản. Diêm xuyên có chút không nói lên nói Ban đầu hắn còn tưởng rằng phải đấu tới mức đất trời tối tâm Không ngờ được cuối cùng chỉ đứng nổ pháo vào nhau Bọn họ lấy mệnh cách lực làm đạn pháo trong chết mắt phân ra thắng bại Điều này Điều này cũng quá đơn giản Ha ha, đúng là đơn giản Tuy nhiên, nó lại cực kỳ nguy hiểm Xin lỗi hai vị ta đã không nói rõ mọi chuyện với các ngươi. Một khi thất bại chỉ có thể ngã vào luân hồi. Đối với phần mộ thì ta mà nói, ngã vào luân hồi là hưởng thụ. Nhưng đối với người khác lại thương tổn rất lớn. Đương nhiên, người siêu thoát thì ngoại lệ. Thiên cương khẳng định không có chuyện gì. Phần mộ quỷ hỏa cười nói. Diêm xuyên. Nguyễn Cốt Tử. Biết gặp ngươi, khẳng định không có chuyện gì tốt. Diêm Xuyên cười mắng. Ta cũng lo lắng, sợ nói quá rõ ràng, hai vị sẽ không chịu giúp đỡ. Nếu vậy không phải ta nhất định sẽ phải thua sao? Tất cả đều đã qua. Quan trọng nhất là chúng ta đã thắng. Xin hai vị thứ lỗi, thứ lỗi. Đương nhiên, thu hoạch cũng lớn. Hai vị, chúng ta đi xem chiến lợi phẩm đi. Phần mộ quỷ hỏa lập tức cười làm lành nói. Tiếp theo, phần mộ quỷ hỏa quay về phía bốn đạo Luân Hồi trịnh trọng hành lễ. Phần mộ thị phần mộ quỷ hỏa cầu xin tiền bối. Tiền bối trải qua 16 cửa ải, phần mộ quỷ hỏa đã thông qua từng cái. Tại cửa ải thứ 16 vừa nãy. Dựa theo di chúc tiền bối để lại, đánh bại người cạnh tranh. Khẩn cầu tiền bối ban xuống. Phần mộ khủy hỏa cung kính bái. Um, ở trước mặt ba người đột nhiên xuất hiện một khe nước hư không. Trong khe nước là một không gian nhỏ. Bên trong có đặt một cái rương màu đen. Tạ ơn tiền bối. Đại nghĩa của tiền bối vạn bối chúng ta nhất định hoàn thành nguyện vọng của tiền bối Vì mạng sống của muôn dân thiên hạ phấn đấu hết mình Vì muôn dân bất diệt cúc cung tận tuổi Phần mộ quỷ hỏa hít sâu một cái nói Tiếp theo, hắn lấy cái rương ra Ẩm, uhm, khe nước hư không biến mất Diêm xuyên Nguyễn cốt tử Phần mộ khủy hỏa đều mệt mỏi ngồi dưới đất. Nhưng ánh mắt ba người đều nhìn chầm chầm vào cái rương màu đen. Hai vị tuyền thừa của tiền bối đen ở bên trong. Phần mộ khủy hỏa cười nói. Nói xong, phần mộ khủy hỏa chậm rãi mở cái rương ra. Kết, cái rương mở ra. Ở bên trong đặt ba cái bình trong suốt. Trong bình đều có một chất lỏng sền sệt. Bình ở giữa lại hiện ra một màu vàng ốm. Hai bình hai bên hiện lên màu trắng bạc Phía trên mỗi cái bình đều có một dạng nhãn Trên bình màu trắng bạc viết Không mạng chi hồn, hồn phách tinh thuần nhất dùng để luyện phân thân Phân thân chờ đợi mệnh lệnh của bản thể nhưng ý thức không giống với bản thể Tất cả tình cảm tâm tình của phân thân chuyển hóa thành lý trí, ngộ tính. Một phân thân không có chút tình cảm nào. Ngộ tính thành tựu thì phải xem bản thân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Wow! 11 chương 56 không mạng chi hồn. Giờ y E, e Mơn, Xuyên, Quỷ Cúc tử nhìn nhau một cái vẻ mặt không rõ nhìn về phía Phần Mộ hữu Hỏa. Phần Mộ tiên sinh, chuyện gì thế này? Không phải tiên sinh nói 200 lần ngộ tính sao? Còn là 200 lần trở lên. Huệ Cốt Tử không biết phải nói gì nữa. Điều này căn bản không giống với lời Phần Mộ hữu Hỏa đã nói. Điều này cũng quá vô căn cứ. Phần mộ hủy hỏa bỗng nhiên lúng túng một trận. Hả? Hà ha ha ta cũng chỉ nghe nói, chỉ nghe nói mà thôi. Đây cũng là lần đầu tiên ta tiếp xúc với không mạng chi hồn. Diêm xuyên. Hủy cốt tử. 200 lần ngộ tính, xem ra đã sai. Sự thật chứng minh, phần mộ hủy hỏa nói phóng đại lên. Quên đi. Loại phân thân này chung quy có chút kỳ lạ. Không có cảm xúc, không có tâm tình toàn bộ là lý triết, ngộ tính. Đây cũng là lần đầu tiên ta tiếp xúc. Diêm xuyên hít sâu một cái nói. Đúng vậy, nếu như tình cảm hai vị phong phú chuyển hóa lại càng nhiều. Phần mộ hủy hỏa lập tức an ủi nhằm xoay chuyển tình thế bất lợi. Diêm xuyên và quỷ cốt tử hai mặt nhìn nhau cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Trên chiếc bình màu vàng kim viết. Trong bình màu vàng kim cũng là không mạng chi hồn, nhưng có thêm một ít truyền thừa của ta. Hy vọng các ngươi có thể lợi dụng tốt phần truyền thừa này. Truyền thừa của vị tiền bối thân hóa luân hồi kia sao? Ánh mắt quỷ cốt tử, Diêm xuyên đều sáng ngời. Nhưng bọn họ chỉ cảm thán một hồi cũng không hề đánh chú ý vào cái bình màu vàng kim kia. Hai vị ta lấy cái bình màu vàng kim. Hai vị mỗi người một bình bạc đi. Phần mộ quỷ hỏa có chút ái nấy nói. Được rồi. Diêm xuyên và quỷ cút tự thoáng cười khổ một hồi nói. Hai vị, lần này ta thật sự không nói trước được. Vô cùng xin lỗi tương lai lại bồi tội. Khối ngọc phù này ta cho hai vị. Hai vị bóp nát ngọc phù thì có thể trở về. Tại hạ xin cáo từ trước. Phần mộ khủy hỏa có chút ngượng ngùng nói. Được. Hai người gật đầu một cái. Cầm lấy cái bình màu vàng kim. Phần mộ khủy hỏa đẹp không. Nhảy vào trong một đạo luân hồi. Trong chết mắt biến mất không thấy nữa. Luân hồi. Diêm xuyên và quỷ cốt tử nhìn đạo luân hồi kia một hồi nhớ mày. Quỷ cốt tử nhìn bốn đạo luân hồi vây quanh mình, lông mày hơi nhớ lại. Một lát sau hắn nói. Thánh vương, thần có một ý nghĩ. Ồ, thần muốn cứu sống quỷ cốt tử hắc ám. Quỷ cốt tử trầm giọng nói. Cứu sống. Vâng, quỷ cốt tử hắc ám ngày xưa là một mặt u ám do thần hiểu lầm mà hình thành. Sau khi vạn ẩm luyện tâm, quỷ cốt tử hắc ám đã không còn oán hận thánh vương nữa. Nội oán hận này cũng đang tan đi, càng ngày càng ít, mãi đến tận khi biến mất. Nhưng chung quy hắn còn sót lại một tia tàn dư. Thần muốn cứu sống hắn. Quỷ cốt tử trầm giọng nói. Tiên sinh muốn làm gì?" Diêm Suy nghi ngờ nói, "Hắn có tất cả ý nghĩ của thần. Hơn nữa, hắn so với thần không chừa thủ đoạn nào. Hắn là hóa thân của ác ma âm u. Nhưng sau vạn ển luyện tâm, hắn sẽ không còn uy hiếp đến thần cũng như không còn uy hiếp đến đại trăng nữa. Thần muốn để hắn tiến vào trong một đạo luân hồi này, Ủy cốt tử trầm giọng nói Cho hắn đi thế giới đại ác Hoặc là thế giới đại thiện sao Diêm xuyên ngưng trọng nói Vâng Lấy phương pháp xoáng mạng diễn sinh Để hắn xoay người Tại một trong hai thế giới Trước mắt thần chỉ biết Luân hồi thế giới thứ nhất Và đại thế giới Hai luân hồi khác Thần cũng không quen Không phải đại ác chính là đại thiện Để hắn thành một quân cờ mai phục của đại trăng tổng tương lai. Huyễu cốt tử trầm giọng nói. Nhìn huyễu cốt tử, Diêm Xuyên hiếp sâu một cái cuối cùng gật đầu nói. Được, thần muốn xin thánh vương một thứ cho huyễu cốt tử hắc ám. Huyễu cốt tử trịnh trọng nói. Ý tiên sinh muốn nói thú hệ Kim. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Vâng, thú hệ kiêm. Thú lực của thần hệ kim vô cùng mạnh. Thần biết nó có tác dụng lớn đối với thánh vương, nhưng... Nghĩa cốt tử câu mày nói. “két, Diêm xuyên xoay tay lấy ra một cái tán thiên đồng quan. Tiếp đó hắn đổ từ bên trong ra một hình người kim loại màu bạc. Chẩm tin tưởng tiên sinh. Diêm xuyên gật đầu một cái. Vâng! Trước hết hãy hồi phục bản thân đến trạng thái tốt nhất đã. Diêm xuyên trầm giọng nói. Hủy cốt tử gật đầu một cái. Hai người ngồi khoanh chân. Bọn họ ngồi suốt một tháng. Sau một tháng, hai người mới khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Sau một tháng, Diêm xuyên nhìn hủy cốt tử. Trong cơ thể tựa. Uy Cốc Tử lại chậm rãi phun ra từng luồng hắc khí. Ta vẫn chưa tiêu vong sao? Ha ha ha, Uy Cốc Tử, ngươi lại không để ta tiêu vong sao? Trong hắc khí truyền ra giọng nói của Uy Cốc Tử tà ác ngày xưa. Hắc khí chậm rãi phun ra, dần dần bay vào trong cơ thể của Thú Hệ Kim. Thông hệ kim bị viêm xuyên hủy diệt ý thức, lúc này vừa vạn bị hủy cốt tử hắc ám làm tu hú chiếm tổ chim khác. Thân thể màu bạc trước kia dần dần biến thành màu đen. Lực lượng tà ác của hủy cốt tử hắc ám quá mạnh mẽ. Ầm, quanh thân hủy cốt tử rung rẩy mạnh. Sau đó hủy cốt tử hắc ám hoàn toàn tách ra. Kèn kẹp kèn kẹp Thú hệ kim chậm rãi vạn vẹo thân thể. Thân thể kim loài trước kia đột nhiên hòa tan trở thành trạng thái giống như kim loài lỏng. Sau đó kim loài trạng thái lỏng kia từ từ biến thành hình dáng của hủy cốt tử. Hủy cốt tử hắc ám thân thú hệ kim. Ha ha ha, thân thể thật mạnh mẽ, thật mạnh. Hủy cốt tử hắc ám hương phấn kêu to. Tiếp đó quỷ cốt tử hắc ám nhìn hai người. Thời điểm nhìn thấy Diêm Xuyên, chân mày quỷ cốt tử hắc ám nhớ lại. Hắn không còn oán hận ngày xưa. Hắn nhìn Diêm Xuyên đã không còn hận thù nữa. Diêm Xuyên, ngươi là truyền nhân của lão sư, nhưng đừng phụ lòng kỳ vọng của lão sư. Bách nghiệp, năm đó ta hiểu lầm hắn, hắn là một nam nhân. Huệ cốt tự hắc ám trịnh trọng nói. Sư thúc yên tâm. Ta sẽ không phụ lòng kỳ vọng của Gia Gia. Hơn nửa mối thù của Gia Gia cuối cùng có một ngày ta sẽ báo. Diêm xuyên gật đầu một cái. Mối thù của lão sư. Bất kể là ai cũng đừng mong sống sót. Ánh mắt huệ cốt tự hắc ám đột nhiên xuất hiện một tia âm lãnh. Ba người gật đầu một cái. Nhìn hai người, hủy cốt tử hắc ám hiếp sâu một cái nói. Tất cả hoàn toàn dựa vào vận khí. Chờ tới thời điểm bốn giới hợp nhất chúng ta sẽ gặp mặt. Bảo trọng. Diêm xuyên trịnh trọng nói. Bảo trọng. Hủy cốt tử cũng trịnh trọng nói. Gật đầu một cái, hủy cốt tử hắc ám nhìn bốn luân hồi. Đạp không tiến vào bên trong một luân hồi Trong chết mắt Quỷ cốt tử hắc ám Bị thông đạo luân hồi hút vào Không còn hình bóng Diêm xuyên Quỷ cốt tử trầm mặt một hồi Bắt đầu đi Từng người luyện hóa Diêm xuyên nói Vâng Quỷ cốt tử ngật đầu một cái Hai người lấy ra một cái bình bạc Tiếp đó mở nắp bình ra Quay miệng về phía trong Há miệng hút vào. Không mạng chi hồn bên trong bị hút vào trong cơ thể hai người. Hai người lại ngồi khoanh chân, nhắm mắt luyện hóa. Một lần luyện hóa này lại là thời gian 3 tháng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Wow! 11 chương 57 thiên các Điện các S AU 3 tháng Diêm Xuyên, Thủy Khúc Tử Một trước một sau đã mở mắt ra. Quanh thân hai người tản mát ra một vầng sáng màu trắng. Đứng dậy, hai người không nhúc nhức, mãi đến tận nửa nén hương sau, vầng sáng trên người tách ra khỏi thân. Bên cạnh hai người, đột nhiên xuất hiện hai nam tử áo vào trắng. Gián dốc của hai nam tử vẫn là Diêm Xuyên, ủy cốt tử. Trên mặt hai người không có biểu tình gì, thần tình lạnh lùng, nhưng hai con ngươi lại màu bạc. Kính chào đạo hữu. Huyễu Cúc Tử Ngân Đồng quay về phía Huyễu Cúc Tử hơi cúi đầu. Kính chào đạo hữu. Diêm Xuyên Ngân Đồng quay về phía Diêm Xuyên cũng hơi cúi đầu. Diêm Xuyên và hỷ Cúc Tử nghi hoặc nhìn hai người. Cặp con ngươi màu bạc nhìn về phía bọn họ, khiến bọn họ dường như có cảm giác bị đối phương nhìn thấu. Ngươi có thể nhìn thấy cái gì? Hủy cốt tử trầm giọng nói. Hạt tròn. Hủy cốt tử ngân đồng trầm giọng nói. Hạt tròn. Lẽ nào nhìn ta cũng là vô số hạt tròn. Hủy cốt tử kinh ngạc nói. Đúng tất cả đều hạt tròn. Ở trong mắt ta tất cả đều là hạt tròn Chỉ có điều được sắp xếp không giống nhau mà thôi Nguyễn Cốt Tử Ngân Đồng trịnh trọng nói Diêm Xuyên nhìn về phía phân thân của mình Diêm Xuyên Ngân Đồng cũng gật đầu một cái nói Vô số hạt trông nhỏ bên ngoài hạt tròn lớn có vô số hạt còn nhỏ hơn Cái khác thì sao? Như bốn cái luân hồi này thì sao? Hỷ cốt tử hỏi Cũng chỉ một loại hạt đặc biệt được sắp xếp đặc biệt Nếu như có đầy đủ thời gian ta có thể thông hiểu được sự sắp xếp của tất cả hạt tròn này Ta có thể sắp xếp ra loại luân hồi này nhưng tốn rất nhiều thời gian Hỷ cốt tử ngân đồng trầm giọng nói Diêm xuyên ngân đồng cũng gật đầu một cái Diêm Xuyên và Thủy Cúc Tử nhìn nhau. Giờ phút này, bọn họ không còn vẽ mất mát như lúc trước nữa. Phân thân của hai người quá biến thái. Vạn vật thế gian đều có thể xem là những hạt tròn được sắp xếp khác nhau. Ta muốn bế quan tìm hiểu những hạt tròn này. Thủy Cúc Tử ngân đồng trầm giọng nói. Ta muốn bế quan tìm hiểu tất cả sắp xếp của những hạt tròn đó. Diêm Xuyên ngân đồng trầm giọng nói. Diêm Xuyên và Quỷ Cúc tử hai mặt nhìn nhau. Trong mắt mỗi người chợt hiện lên vẻ vui mừng. Kết! Diêm Xuyên lấy tán thiên đồng quan ra. Trước hết cứ trở về Đại Trăng đã. Ta sẽ an bài tốt tất cả. Diêm Xuyên trịnh trọng nói. Được Hai người lên tiếng trả lời Diêm xuyên ngân đồng Quỹ cốt tử ngân đồng bước vào trong đó Bọn họ nhanh chóng được truyền tống trở về đại tầng thành cõi âm Bên trong thư phòng Cương Thi Diêm xuyên nhìn hai người Nhìn ta các ngươi cũng thấy vô số hạt tròn sao Cương Thi Diêm xuyên hỏi Đúng Thiên địa vạn vật tất cả đều từ hạt tròn sắp xếp mà thành. Diêm xuyên ngân đồng gật đầu một cái. Cương thi Diêm xuyên gật đầu nói. Ta đã sắp xếp lã bất phi và lý tư bố trí hai các thiên địa. Thiên cắt tại hàm dương thành ở dương Giang Địa các tại đại tầng thành cõi âm. Phân thân của ta sẽ vào trong thiên kết. Phân thân của hữu Quốc tử vào trong địa kết. Không có mệnh số theo dõi, mỗi người tìm hiểu thiên địa, chúng sinh, thiên đạo, thiên số, hoặc mệnh số. Được. Hai người gật đầu một cái. Đến lúc này, Đại Trăng bỗng nhiên có thêm hai nơi đặc biệt. Diêm xuyên cũng không vàng giao với bất kỳ ai. Cho dù là lạ bất phi tế. Lý Tư cũng không biết trong thiên các địa các này có cái gì. Dù sao đi nữa chỉ có một điều, bất kỳ người nào cũng không được tới gần. Người tới gần sẽ bị luận tội phản quốc mà xử. Từ khi bắt đầu đến giờ phút này, thiên các địa các trở thành cấm địa đầu tiên của Đại Trăng. Ở phía ngoài còn có trận pháp do Diêm Xuyên tự mình bố trí. Meo, Diêm xuyên, bên trong thiên các, địa các có cái gì? Tại sao ngay cả ta cũng không thể đi vào đó? Miu Miêu chạy tới làm nụm với Diêm xuyên nói. Cõi âm, đại Tần thành. Trong thượng thư phòng, có một cái tán thiên đồng quan được đặt ở cửa thư phòng. Vương tiễn từ bên trong bước ra. Thánh vương, thông thiên đối chiến chính thánh nhân dương giang. Chính đại thánh nhân đều ra tay. Vương Tiễn trịnh trọng nói. Chính đại thánh nhân sao? Cương thi diêm xuyên trầm giọng nói. Vâng Ngoại trừ tuyệt cung chủ. Ngô thiên. Tây tiểu thiên cơ tử. Công dương tử. Đông phương bất bại. Viên thiên cương. Bắt ác lão ma ra. Thánh nhân thứ chính của Dương Giang cũng đã xuất hiện. Hơn nữa còn kỳ thế trùng thiên. Quanh thân hắn tạng mát ra một quý khí vô biên. Vương Tiễn Ngân trọng nói, Ồ, người này toàn thân mặc áo vào tím. Hào quang của thánh nhân cũng không thể che giấu được quý khí của hắn. Thông thường khuôn mặt thánh nhân bị che khuất bởi một tầm sương mù dày đặc. Nhưng hắn không có. Dường như hắn căng bản kinh thường với phần thân phận tôn quý này. Hào quang vạn Trượng tử khí xuyên thẳng vào cửu tiêu. Một đám thánh nhân đứng chung một chỗ, phong thái của người này đã vượt qua mọi người. Vương tiễn ngưng trọng nói. Mọi người. Kể cả đông phương bất bại. Diêm xuyên ngưng trọng nói. Vâng. Phong cách của hai người không giống nhau. Đông Phương bất bại không ra tay thì toàn thân nội liễm, ra tay hào quang vạn trượng. Lúc này chính đại thánh nhân đang bao vây tấn công thông thiên giáo chủ. Đông Phương bất bại rất ít ra tay, thánh nhân thứ chính này cũng thế. Bởi vì hai người bọn họ vẫn không sử dụng binh khiếp, pháp bảo. Dường như bọn họ chỉ quan sát thông thiên. Hơn nửa chỉ lấy năng lực đặc thù của thánh nhân phối hợp với các thánh nhân khác mà thôi. Vương Tiễn trịnh trọng nói. Tử khí trùng thiên. Cao quý không tả nổi. Nhưng nghe nói hắn tên gì? Cương thi diêm xuyên trầm giọng nói. Vâng, hắn tên tử vi. Vương tiện nói. Tử vi. Sắc mặt diêm xuyên trầm xuống. Cái tên này quá làm đặc biệt, đặc biệt đối với thiên hạ, đặc biệt đối với cả đế vương. Trên trời có vô số vì sao, nhưng có một vì sao gọi là Bắc Cực Tinh, lại gọi đấu số chi chủ, Tử Vi Tinh, ứng với đế vương toàn thiên hạ. Người này lại có tên là Tử Vi, nhưng có người nào biết được lai lịch của người này không? Diêm xuyên trầm giọng hỏi Không có, Lưu Cương đã phái hán vệ nhanh chóng tìm hiểu bên ngoài biển thông thiên Nhưng cường giả đến từ khắp nơi trong thiên hạ lại không có người nào biết tử vi Giống như hắn đột nhiên xuất hiện vậy Vương tiễn trầm giọng nói Còn thông thiên thì sao? Diêm xuyên nhìn về phía vương tiễn nói Lần này Thông Thiên giáo chủ vô cùng quá dị, đối chiến chính đại thánh nhân, người lại chỉ dùng một kiếm, Tru Tiên kiếm. Còn ba thanh kiếm khác lại không dùng tới. Vương Tiễn trịnh trọng nói, chỉ dùng một kiếm, ngay cả Tru Tiên kiếm trận cũng không dùng. Ánh mắt Diêm xuyên thoáng cứng lại. Vâng, kiếm đạo của Thông Thiên giáo chủ thật sự rất mãnh liệt. Xung quanh căn bản không có người nào dám tới gần. Trên mặt đất, nơi kiếm khí đi qua hình thành vô số cống ngầm hình kiếm. Phạm là người tới gần, đều bị tru tiên kiếm khí cắn dết. Chính đại thánh nhân ra tay vẫn không làm gì được hắn. Đương nhiên, hai người trong đó là đông phương bất bại và tử vi vẫn chưa suốt toàn lực. Vương tiễn miêu Tạ nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Wow! 11 chương 58 Thiên Các Địa Các Đờ! Ê! Thôi! Diêm xuyên gật đầu một cái. Vương tiện bước vào Tán Thiên Đồng Quang. Đồng thời trong Tán Thiên Đồng Quang lại có một người bước ra. Đó chính là môn điểm. Thánh Vương cuộc đại chiến sắp phân thắng bại rồi. Môn Điềm lập tức nói rằng, hả? Chính đại thánh nhân đều điều động đại thế lực của thiên địa. Khắp nơi đất trời tối tăm, lôi điện bùn lên. Hai ngàn hư ảnh thiên đạo liền thành một khối, dường như hình thành một thiên đạo trận cực lớn. Đè ép tiếng về phía thông thiên giáo chủ. Tất cả đại địa cương vực thông thiên đều đang chấn động. Môn Điềm nói Một mình thông thiên đẩy 27.000 thiên đạo Diêm xuyên trầm giọng nói Vâng Tuy rằng những hư ảnh thiên đạo này đều là thánh nhân sử dụng Nhưng uy lực của nó lại khiến vô số người vây xem xung quanh phải chấn động Từ chỗ biết du cung Bốn vết nước lớn chạy về bốn phương tám hướng Thông thiên giáo chủ bị nhốt trong đó Không thể động đậy Môn Điềm nói Không thể động đậy Cương Thi Diêm suy ngưng Trọng nói Vâng Tuy nhiên từ đầu đến cuối Thông Thiên Giáo Chủ đều không sử dụng ba thanh kiếm khác Thông Thiên Giáo Chủ chỉ lấy ru tiên kiếm đối phó với 27.000 thiên đạo Phẻ mặt giữ tận Sợ là chỉ lát nữa lực lượng của các thánh nhân phải sẽ chôn vui Thông Thiên giáo chủ. Môn Điềm trầm giọng nói: "Không thể động đậy. Không, Thông Thiên đang ép mình tới cực hạn. Hắn muốn lấy lực của đám thánh nhân ép mình đột phá. Đi thôi, chậm biết rồi." Cương Thi Diêm xuyên trầm giọng nói: "Vâng." Môn Điềm gật đầu một cái. Đạt không tiến vào tán thiên đồng quan Cùng lúc đó Nhân thân Diêm Xuyên và Huyễu Cúc Tử Đang ở trung tâm của bốn luân hồi Ngồi khoanh chân Lúc này mới chậm rãi mở mắt Đại chiến của thông thiên sắp kết thúc Chúng ta nên trở về xem trận đại chiến này thôi Diêm Xuyên trầm giọng nói Vâng Huyễu Quốc Tử ngật đầu một cái Diêm Xuyên đưa tay Bóp nát ngọc phù do phần mộ ủy hỏa lưu lại. Âm âm âm. Bốn đạo luân hồi đột nhiên đổ nát. Vị trí không gian nơi hai người đứng bỗng nhiên vạn vẹo một hồi. Trong nháy mắt bọn họ bị truyền tốm ra ngoài. Tại bầu trời phía trên biển thông thiên, mây đen dày đặc cùng cụm bao phủ tất cả cương vực thông thiên. Khắp nơi đều tối như đêm đen. Đại địa đang không ngừng dâng lên Tất cả biển rộng xung quanh cương vực chịu sự chấn động này Đang dâng lên sóng thần ngập trời Trong bóng tối Đồng thời có hơn hai vạn thiên đạo tỏa ra rất nhiều hào quan Hơn hai vạn thiên đạo từ khắp nơi trong thiên địa rơi xuống Lúc này chúng giống như nghiêng xuống Tất cả gốc rễ đều đè lên trung tâm biết du cung Xung quanh biển thông thiên, vô số hư không bị đập vỡ. Nhưng biển thông thiên vẫn tồn tại, biết du cung vẫn tồn tại. Thông thiên giáo chủ đạp chân lên mặt đất dùng một thanh chu tiên kiếm trụ vững trước 27.000 thiên đạo. Âm âm âm. Đứng ở dưới thấp nhất áo bào đen trên người thông thiên giáo chủ theo gió nhanh chóng tung bay phần Phật. Vẽ mặt thông thiên giáo chủ đầy dữ tận, có chút gian nan chống đỡ 27.000 thiên đạo. Với hàng ngàn hàng vạn thiên đạo vây quanh lại chính đạo hàng quan chói lọi. Chính đại thánh nhân dùng tay khống chế đại thế lực thiên địa của mình, đè ép về phía thông thiên giáo chủ. Thông thiên lấy lực lượng một người chống đỡ chính đại thánh nhân. Thông thiên, ngươi cũng có ngày hôm nay, ha ha ha ha. Trong số đó có một thánh nhân càng rỡ cười to. Công dương tử. Thông thiên giáo chủ bị thiên đào áp chế ánh mắt lạnh lẽo. Ngày ấy trước mặt người trong thiên hạ, ngươi chém ta một tay. Hôm nay ta muốn -U V u vinh quy quy trước mặt người trong thiên hạ ép ngươi thành mảnh vụn. Công dương tử càng rỡ nói. Một tên hề như ngươi cũng dám làm càng sao Trong mắt thông thiên hiện ra một ánh sáng lạnh Tiếp theo trong áo bào đen quanh thân thông thiên dường như chậm rãi tràn ra một tia hắc khí Hắc khí có một năng lực cắn nuốt đang không ngừng cắn nuốt áp lực của thiên đạo Càng kẹp càng kẹp Trong cơ thể thông thiên phát ra từng tiếng vang Hừ ta thì làm sao? Ngày ấy ta chỉ là trả lại cho Diêm Xuyên. Đó là ân oán giữa ta và Diêm Xuyên tại sao ngươi phải nhúng tay vào? Công dương tử căm hận nói. Hừ! Hắc khí quanh thân thông thiên càng lúc càng nồng đậm. Ngươi đã tới cùng đường. Để ta tiễn ngươi đi đoạn đường cuối cùng. Công dương tử lạnh lùng nói. Nói xong. Hắn một tay điều động đại thế lực thiên địa, một tay khác, lại đột nhiên đâm một kiếm về phía thông thiên giáo chủ. Thông thiên giáo chủ không thể động đậy, dường như một kiếm này sẽ giết chết hắn. Chỉ trong nháy mắt này, hư không bên cạnh công dương tử đột nhiên ruông lên, xuất hiện thêm hai đạo thân ảnh. Diêm xuyên, ủy cúc tử đã trở về. Cái gì? Công dương tử bất ngờ kêu lên một tiếng sợ hãi. Diêm xuyên đột nhiên xuất hiện, vị trí hiện ra chỉ cách công dương tử có 10 tức. Quá gần. Diêm xuyên nhất thời biến sắc. Hắn cũng không quản là thánh nhân nào, theo bản năng vỗ một chưởng vào phía sau lưng công dương tử. Ẩm! Um, công dương tử nhất thời bị đánh bay về phía thông thiên giáo chủ. Không, công dương tự sợ hãi kêu to. Trong nháy mắt này hắn bị diêm xuyên làm rối loạn nhịp điệu. Loáng một cái ba hư ảnh thiên đạo do hắn thao túng chật biến mất. Phía xa thông thiên giáo chủ dường như chỉ chờ có thời cơ như vậy. Thời cơ vừa xuất hiện trong nháy mắt quanh thân thông thiên giáo chủ xuất hiện kiếm khí vô tận. Một đạo kiếm cương khổng lồ từ chỗ thiên linh cát xuyên thẳng vào phía trên cửu tiêu. A. Thông thiên giáo chủ bạo phát rốn to một tiếng. Kình đạo quanh thân đột nhiên tăng vọt gấp mấy lần. Âm! Um, hơn hai vạn thiên đạo âm um âm um nổ nát. Sau vụ nổ lớn xảy ra, một đám thánh nhân nhất thời bị phản chấn âm um ầm um rút lui về phía sau. Chỉ có công dương tử bị diêm xuyên đánh lén bay về phía thông thiên giáo chủ. Chém. Thông thiên giáo chủ quát to một tiếng. Ken Trong nháy mắt chu tiên kiếm phát qua một đào kiếm khí màu tím, ầm ầm chém về phía công dương tử. Không. Công dương tử sợ hãi sử dụng kiếm chặn lại. Nhưng dưới tử quan của tru tiên kiếm kiếm cương và kể cả thần kiếm của công dương tự bị chém thành hai nửa. Trong nháy mắt uy thế một kiếm của thông thiên còn phá ta tất cả phòng ngự của công dương tử. Ẩm! Um, công dương tự bị chém thành hai nửa. Kể cả tế đàn thiên địa dưới chân cũng bị chém làm hai. Kiếm khí màu tím còn dư lực tiếp tục chém về phía xa. Ẩm! Um, Một hư không đen kịch sông thẳng tới biên giới cương vực thông thiên. Tử quan chém vào đại địa. Âm. Um, một cống ngầm kéo dài từ biển thông thiên tới biên giới cương vực. Âm um, âm um, âm. Um. Phía ngoài biển rộng cũng dâng lên cuồn cuộn. Tiếp theo từ phía xa, biển rộng nhanh chóng xuất hiện vô số dòng nghịch lưu. Hơn hai vạn thiên đạo sụt đổ. Một đám thánh nhân cũng không còn tâm tình ra tay. Lúc này quanh thân thông thiên giáo chủ vô số ngọn lửa màu đen thiêu đốt. Hỏa diễm xông thẳng tới hát vân trên bầu trời. ao áo áo. Vô số những đám mây đen đột nhiên bị hỏa diễm thiêu đốt hầu như không còn. Xung quanh thân thể thông thiên giáo chủ còn có một khí thế không thể đỡ xông thẳng ra bốn phía. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow! 11 chương 59 thông thiên đột phá. Đờ! Ám thánh dừng chiến đấu lại. Mỗi người đều tỏ ra ngưng trọng nhìn về phía thông thiên giáo chủ. Chỉ có công dương tự lúc này thân thể đã bị chém thành hai. Tế đàn thiên địa dưới chân hắn cũng ầm ầm nổ nát. Chỉ một kiếm. Hắn đã bị thông thiên giáo chủ giết chết. Công dương tự đã chết. Khuôn mặt xương mù chậm rãi tan đi. Thời khắc hắn hấp hối, gian nan xoay người nhìn về phía hai người xuất hiện phía sau.